Tác phẩm: Lẽ được mất. Tác giả: Leah Drift. Biên dịch: Minh Hương Thành Giang. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và công ty First New ấn hành. Người đọc: Lê Như Quỳnh. Lẽ được mất. Cuốn sách quá giải những khổ đau của bạn. Lose and Gaines Cuộc sống, cho đến suy nghĩ cuối cùng và cái nhìn sao chót là quá trình tự biến đổi. Chúng ta bắt đầu bằng cách thay đổi thế giới quan. Thay vì chỉ nhìn thấy bức tường trước mặt, ta sẽ thấy một phần của quan cảnh. Ta nhận thấy rằng mình có thể hành động khác hơn. Sự trưởng thành cho ta cái nhìn mới từ một khoảng cách an toàn hơn xưa cho phép ta hiểu ra nhiều nhân tố, nơi bản thân ta hay nơi người khác mà trước đây ta chưa thể hiểu. Rồi có đôi khi ta lấy được đủ nghị lực để tha thứ, để thay đổi nếp đời. Lẽ được mất, suy tư về cuộc sống. Ngay từ khi lên 6, tôi đã đam mê phát quả hình dáng mọi thứ. Trước tuổi 50, tôi đã có vô số thiết kế, nhưng tất cả những gì tôi làm được trước tuổi 70 đều không đáng nói đến. Mãi năm 73 tuổi, tôi bắt đầu có khái niệm về cấu trúc sự thật của thiên nhiên, cây cỏ, động vật, chim muôn, cá và côn trùng. Vậy đến khi 80 tuổi, tôi sẽ tiến bộ hơn một chút. Đến năm 90 tuổi thì có thể nói rằng tôi đã lĩnh hội được điều quyền bí của dạng vật. Ở tuổi 100, chắc hẳn tôi đã đạt đến trình độ phi thường và khi tròn 110 tuổi, mọi thứ tôi vẽ ra. Dù là một chấm nhỏ hay một đép dạch, tất thể đều mang trong mình sự sống. Hokusai Katsushika, 1760-1849 Chú thích Hokusai Katsushika là nghệ sĩ, quả sĩ Nhật Bản, chuyên vẽ tranh khắc gỗ. Ông được biết đến nhiều nhất với tư cách là tác giả của loạt tranh in bằng khung gỗ 36 Cảnh núi Phú Sĩ năm 1831 trong đó có tác phẩm Sống lừng ở Kanagawa đã trở thành biểu tượng của Nhật Bản Hết chú thích Lời giới thiệu Tôi thật sự hạnh phúc khi biết rằng kể từ nay độc giả yêu văn chương sẽ có cơ hội tiếp cận với một trong những nữ tác giả Brazil đương đại có tầm ảnh hưởng lớn nhất Leah Lips là một trong số những cây bút hiếm hoi có khả năng mở ra những con đường mới. Sở dĩ tôi nói Lia mở ra con đường mới chứ không phải một lối tắt đi đến những gì bạn muốn là bởi tác phẩm của bà bày ra vẻ phong phú chứ không phải giảng đơn của cuộc sống. Trong thế giới hiện đại, giữa thời kỳ mà mọi thứ đến quá dễ dàng cùng với tư tưởng tôn sùng cái mới lạ trẻ trung Leah lại mời gọi chúng ta Là một điều đang ngày càng hiếm hoi Trưởng thành để nhận ra vẻ đẹp trong từng thời kỳ của cuộc sống Và để lạc quan đương đầu Với sức tàn phá của thời gian Là thạc sĩ văn học Lia Lüft thông thạo hai ngôn ngữ Anh và Đức Bà giảng dạy Đồng thời khẳng định dị thế dựng chắc của mình Trong sự nghiệp biên dịch tác phẩm Của các tác giả nổi tiếng Như Thomas Mann Gutter Gress. Viên ghi Rina và nhiều tác giả khác từ nguyên bản tiếng Anh, tiếng Đức sang tiếng Bồ Đào Nha. Năm 1980, khi bước sang tuổi 41, bà khởi nghiệp sáng tác với tiểu thuyết đầu tay Bạn Đời. Tác phẩm đã lập tức khiến giới phê bình và bạn đọc sửng sốt bởi giọng gian đầy đặn giàu xúc cảm. Nhưng mãi đến năm 2003, giới lẽ được mất. Tên tuổi của Leah mới được phổ biến rộng rãi trong công chúng. Bằng lối dẫn chuyện nhẹ nhàng, quyển sách hé mở những trang trở suy tư của con người về cuộc đời của mỗi chúng ta, đồng thời chứng minh với độc giả khả năng độc đáo của tác giả, người có thể chiếm được cảm tình của người đọc, vốn trẻ xem bà như bạn. Chạm đến sâu thẳm tâm hồn và khiến họ miên mang suy tưởng, dỗ về và truyền cảm hứng. Sống đối với Leah, Không thể thiếu sự đam mê và nếm trải cả vị ngọt ngào lẫn đắng cay mà cuộc đời mang lại. Vì thế, sau khi khẳng định tầm dốc của một tiểu thuyết gia, nhà thơ và dịch giả, không có gì ngạc nhiên khi bà lòng ghép vào từng câu chữ sự nhạy cảm, không ai sánh kịp trong các tác phẩm đề cập đến đạo đức và phẩm hạnh. Lễ được mất mang đến cho bạn đọc hình ảnh của một người phụ nữ đã đạt đến độ chín muồi và những vị căn bản nhất: trải nghiệm, sự trưởng thành, tuổi tác, mối quan hệ gia đình, cái chết, nỗi cô độc, tình yêu, bản ngã và tình mẫu tử. Từ những thứ vụn vặt nhất đến những điều vĩ đại nhất trong cuộc sống, bà luôn nhắn mạnh khi cảnh cốt yếu trong sự tồn tại của chúng ta bằng vẻ tinh tế của một người nhìn đời với đôi mắt lạc quan mà rất mạnh mẽ. Và không ngại phê phán những ai đầu hàng Trước mỗi khó khăn nhỏ nhặt Liệt là người lạc quan Nhưng bà không nhìn cuộc đời qua lăng kính màu hồng Những suy nghĩ của bà Vì thế thường đi ngược lại khuôn mẫu sẵn có Nó khơi dậy cảm hứng Kêu gọi những người đương thời nhìn lại mình Sâu tận tâm can Để từ đó trưởng thành hơn Có ai trong chúng ta Dù chính chắn hay sốc nổi chưa từng trải nghiệm niềm vui và nỗi thất vọng, chiến thắng và thất bại, mất mát và thành tựu. Một trong những bài học to lớn nhất mà tác giả dành cho chúng ta là những gì cuộc đời mang lại hoàn toàn phụ thuộc vào vốn hiểu biết của chúng ta. Theo bà, chính thái độ trân trọng từng phút giây cuộc sống và tính nhân dân sẵn lòng đón nhận quy luật của tạo quá, sức tàn phá của thời gian sẽ giúp chúng ta thoát khỏi những cảm bẫy của chính mình những thứ bó buộc tầm nhìn của sự vô cùng và chân giá trị. Lìa không đưa ra các lập luận giáo điều hay những công thức cứng nhắc. Trong lẽ được mất, tác giả chia sẻ những trải nghiệm cá nhân thông qua quá trình trưởng thành. Qua đó, mở ra cho chúng ta lối đi dẫn đến những khả năng vô tận của cuộc sống trong nhiều giai đoạn khác nhau. Từ lúc chúng ta còn thơ trẻ đến tuổi trưởng thành. Trong tác phẩm lôi cuốn và đầy tính khám phá này, Độc giả sẽ tìm thấy một chút gì đó của chính mình, những trải nghiệm, nỗi sợ hãi, ngờ giật và cả khắc khoải từng qua. Độc giả sẽ tìm thấy những sợi dây liên kết trong mối quan hệ giữa người với người mà chúng ta ai ai cũng đều khao khát. Paulo Coelho, tiểu thuyết gia nổi tiếng người Brazil. 1. Lời mời gọi Tôi không phải là bãi cát, nơi đôi cánh gió tượng hình, hay những chấn sông bên ngoài khung cửa. Cũng không phải hòn đá lăn theo từng đợt thủy triều cuộn sóng, nối tiếp nhau trên những bãi bờ. Tôi là đôi tai áp vào chiếc giỏ ốc đời mình, là bàn tay tạo quá, là sự quỷ diệt, là chủ nhân và kẻ tôi tớ, và tôi là điều bí ẩn. Hãy cùng nhau viết nên kịch bản cho gánh hát đời người. Giữa kịch mang tên Tôi và Số Phận Hai thứ không phải lúc nào cũng hòa hợp hoặc bởi ta chưa thật hiểu chính mình. Kiếm tìm âm sắc Vì đâu có quyển sách này? Có lẽ đó là những ghi chú thêm thắt trong bài viết Rio de Meo của tôi năm 1996 cũng dẫn những dòng gian đó Tiếp theo những chủ đề quen thuộc, tất cả các tác phẩm của tôi đều là sự giảng lược hoặc lặp lại. Những tình tiết và nhân vật xuất hiện đâu đó đằng sau chiếc mặt nả mới Tôi làm như vậy bởi tôi nhận ra rằng mình chưa cản ý và tôi muốn tiếp tục viết về chúng. Chúng tôi sẽ trung thành với cách làm này cho đến những dòng kết của quyển sách cuối cùng. Vậy thật ra quyển sách này là gì? Tôi sẽ không gọi đây là bài viết. Bởi giọng văn nghiêm trang và nền tảng mang tính lý thuyết của những thuật ngữ đề cập trong tác phẩm này không phải là cách viết của tôi, càng không phải truyện hay tiểu thuyết, cũng không phải tài liệu giảng dạy. Tôi chẳng có gì để thuyết giáo. Vì còn có rất nhiều hoạt động, phương pháp làm việc và những ý tưởng sáng tạo chưa được gọi tên, nên mọi người sẽ gọi tác phẩm của tôi theo bất kỳ tên gọi nào họ muốn. chơi riêng tôi, Tên của nó chính là những gì bạn nghe được. Từ tôi rất ưa dùng trong những nguyện tiểu thuyết và bài thơ của mình là tiếng gọi để đọc giả tìm đến và suy nghĩ cùng tôi. Những điều tôi viết đây xuất phát từ quá trình trưởng thành của chính mình là một phần của những giây thăng trầm, những phút vinh quang và cả những thời kỳ u ám. Trên chặng đường này, tôi ngộ ra rằng cuộc đời không chỉ đầy rẫy đớn đau mất mát, mà vẫn cần đó vô vàng những yêu thương và trái ngọt. Cán cân được mất này phụ thuộc chủ yếu vào những gì chúng ta có thể và mong muốn đón nhận. Tôi gặp một người bạn là nghệ sĩ Dương Cầm Kiệt Xuất. Tôi nói tôi vừa đặt bút viết một quyển sách mới, nhưng cũng như mọi lần, tôi vẫn đang đi tìm thứ âm sắc mình muốn. Anh cho cũng là lẽ thường khi một nhà văn đi tìm âm sắc. Chúng tôi cùng phì cười khi phát hiện cả hai đang đi tìm cùng một thứ, âm sắc. Âm sắc của ngôn ngữ, của nghệ thuật và điều mọi người ai cũng phải có âm sắc của đời mình. Chúng ta ước mong cuộc sống của mình sẽ có âm sắc thế nào. Tôi không bàn đến việc chúng ta bị buộc phải sống như thế nào. Trong cuộc sống như giai điệu nửa cung u sầu hay âm sắc tươi tán, nhịp nhanh và dễ chịu, hay biến chuyển giữa hân quang và vui tươi với những khoảnh khắc lắng động và trầm tư. Cuộc sống ấy chỉ hời hợt nơi bề nổi hay ngày một sâu hơn vào làng nước sâu thẳm bên dưới. Cuộc sống ấy chỉ bị chi phối với sự ồn ào xung quanh hay lắng động trong thanh âm của những khoảng lặng và sự căm nín của chính chúng ta và cả những người khác. Giai điệu của chúng ta sẽ là nỗi hoài nghi và niềm tin lạc lối hay sẽ mở ra cánh cửa dẫn đến những cảnh quan bao la vô tận, một phần tùy thuộc vào bản thân ta. Trong dàn nhạc, vai trò của chúng ta thường đi cùng nhiều sự kiện ngẫu nhiên và phát sinh khó lường, vừa là người lên dây đàn, vừa là nghệ sĩ trình diễn. Trước khi làm được điều đó, chúng ta tự tạo nhạc cụ cho mình. Điều này khiến công việc trở nên khó khăn hơn, nhưng cũng thú vị hơn rất nhiều. Tôi ngồi đây, trước máy di tính, Và miên mang suy nghĩ về âm sắc của quyển sách Tôi nhất định phải tìm ra nó Tôi cảm nhận nó như một lời thị thầm gửi đến độc giả Hãy đến và suy nghĩ cùng tôi Hãy đến và giúp tôi trong cuộc chinh phục này Dù chỉ là những ghi chép cá nhân Nhưng đôi lúc quyển sách này có vẻ tàn nhẫn Tôi nói rằng chúng ta quan trọng, tốt đẹp Và có năng lực tìm tàn Nhưng tôi cũng nói rằng chúng ta thật vô dụng Thật tầm thường, tôi nói rằng chúng ta có thể hạnh phúc hơn cuộc sống chúng ta đang chấp nhận. Nhưng chúng ta e ngại cái giá phải trả. Chúng ta là những kẻ hèn nhát. Tuy nhiên, tôi là một trong số những người tin rằng hạnh phúc là có thật, tình yêu là có thật. Cuộc sống không chỉ toàn phản bội hoặc lỡ làng, mà còn có lòng nhân hậu, tình bạn, niềm trắc ẩn, đạo đức và sự tinh tế. Tôi cho rằng đến khi nào còn tồn tại, ta cần học một phương pháp mà ít ai còn tin tưởng, đó là sống hạnh phúc. Tôi thấy nhiều cặp chân mài nhướng lên dễ mỉa mai khi nghe lời tuyên bố tưởng chừng hảo quyền này. Mỗi người một con đường riêng, một cá tính riêng. Trong các mối quan hệ con người, bao gồm cả những mối quan hệ yêu đương, ta thường lội ngược dòng. Ta cố làm những điều không thể. Chẳng bao giờ có chuyện hòa hợp tuyệt đối, chẳng bao giờ ta có chuyện chia sẻ mọi thứ. Bản chất con người không thể nào chia sẻ, nó là sự khám phá và ngạc nhiên, là vinh quang hoặc suy tàn của mỗi cá nhân, đầy cô độc. Tuy nhiên, trong một cuộc đối thoại hay một lúc im lặng nào đó, trong một ánh nhìn hoặc một cử chỉ yêu thương, một ô cửa nhỏ hẹp sẽ mở ra, người biểu diễn và khán giả cùng giao chim ngưỡng như một cặp tình nhân. Đó là cách mà con người kết thúc. Vì vậy, tôi viết và sẽ biết rằng tôi muốn khuyên khích những độc giả tưởng tượng của tôi thay cho những người bạn tưởng tượng thời thơ ấu tìm kiếm và chia sẻ cùng tôi nỗi băn khoăn về những gì chúng ta có thể làm được trong quỹ thời gian hữu hạn của đời người. Bởi cuộc sống, cho đến suy nghĩ cuối cùng Và cái nhìn sao chót là quá trình tự biến đổi. Những gì tôi viết trong quyển sách này không phải là những giấc mơ giữa ban ngày. Tôi là phụ nữ của thời đại và tôi muốn chứng kiến thời kỳ của mình với tất cả những khả năng tôi có. Phát quy trí tưởng tượng hoặc viết về những nỗi đau và những băng khoăn, mâu thuẫn và lòng cao thượng, về bệnh tật và chết chóc. Cả những nỗi hối hận muộn màng khi lỡ nói ra điều không nên nói. Và gì chỉ biết im lặng trong lúc cần lên tiếng Tôi cần viết về thái độ khi chúng ta thi nhau đổ lỗi Và ngây ngô trước những sự thể xảy đến với mình Ta góp một phần quan trọng trong chính những sự lựa chọn Và cả thờ ơ của mình Giữa dấn thân và thỏa hiệp Giữa niềm hy vọng và sự hồ nghi Hơn hết, chúng ta phải quyết định Sẽ sử dụng và tận hưởng thời gian của mình như thế nào Dũng dĩ là hiện tại ta đang sống, thế nhưng ta lại quá ngây ngô trước những tai nạn và hoàn cảnh đau thương có thể tước đoạt tình yêu, người thân, sức khỏe, công việc và cả sự bình yên của ta. Chính vì nhận thức đó mà quan niệm của tôi về một kiếp người và chính tôi đối lập với lẽ thường. Ta là sự biến đổi, ta là quá trình và điều đó khiến ta phiền lòng. Năm tháng trôi qua mang đến sự sinh sôi và phát triển chứ không phải sự mất mát hay giới hạn. Với quan niệm này, chúng ta trở thành chủ nhân chứ không phải nô lệ. Chúng ta là người chứ không phải những con thú bé nhỏ hoảng loạn bó chạy mà không biết tại sao. Nếu độc giả và tôi có thể hòa nhịp thì cuộc độc thoại này sẽ trở thành đối thoại. Nhờ thế, tác phẩm của tôi mới đạt được mục đích nào đó. 2. Những gì tôi thấy trong gương Dù là kết quả của lỗi lầm hay tình yêu, thì tôi cũng được sinh ra từ những gì đối lập. Một bờ môi công, hình dáng đôi bàn tay hay dáng đi, tất cả, cả những giấc mộng và nỗi sợ hãi được ban cho tôi từ những người đã tạo nên hình hài này. Nhưng những gì tôi tìm trong gương, lẽ ra phải ở đó, giống như tôi khao khát. Tôi sẽ có đôi cánh của những người bay cao bay xa. Những ai phủ bóng lên tôi khi tôi lớn, như thể dưới tán cây kia, một thân cây nhỏ và bông qua của nó. Khúc củi bên sườn núi Thế giới này sẽ không tồn tại nếu ta không cảm nhận về nó không thiết lập trật tự cho nó. Ít ai để ý rằng, việc ta sống sót hay gục ngã hoàn toàn phụ thuộc vào cách nhìn của ta về cuộc sống. Ta khám phá hay trốn tránh, tùy thuộc vào thái độ cởi mở hay khép kín của ta với cuộc đời. Điều gì tạo quan điểm sống này? Bắt nguồn từ thời ấu thơ với những nỗi trăng trở không thể nào lý giải. Ngay cả khi được yêu thương, ta vẫn cảm thấy một nỗi bấp bên cố hữu. Dù được bảo bọc, ta vẫn không tránh khỏi tai nạn và những tình huống khó khăn không xoay sở được. Ta vừa dựng lên những rào cản, vừa tìm cách kết nối với mọi thứ xung quanh và những điều sắp đến. Trên mảnh đất của gặp gỡ và ngăn cách, của nỗi sợ hãi và niềm sung sướng, những vật chất hình thành nên sự tồn tại của bản thân ta đã có mặt trước cả khi ta sinh ra trên cõi đời này. Nhưng ta không để mặt cho hoàn cảnh cuốn đi. Ta là người trong cuộc. Có một bi kịch luôn tiềm ẩn. Nếu ta không nhận ra hoặc không đủ can đảm thay đổi và cải thiện, ta sẽ phí hoài cả cuộc đời bởi tài năng của mình bị chối bỏ. Luôn luôn như vậy, bất kể ta đang ở độ tuổi nào. Quá trình hình thành bản ngã của mỗi người có thể được ví như việc xây nhà mà phần móng sẽ tượng hình từ thời thơ ấu. Tường xây vào giai đoạn trưởng thành và mái được lập ở tuổi xế chiều. Thời điểm mọi thứ đã viên mãn, nhưng đôi khi cũng bị xem như thời kỳ suy thoái. Bàn tay của những người đã cho ta hình hài cũng góp phần vào công trình này. Bằng việc tách ra sống riêng khi lớn khôn, ta thể hiện bản ngã của mình. Con người mà chúng ta mong ước, con người mà ta cho rằng mình nên như thế, con người ta thấy đáng sống. Trong ngôi nhà này, Ngôi nhà của thâm hồn và thể xác Chúng ta không thể là con rối ngu ngơ Mà phải là những chiến binh biết suy nghĩ Và ra quyết định Để trở thành con người đúng nghĩa quá trình xây dựng cái tôi Không cho phép chúng ta ngơi nghỉ một ngày nào Sẽ luôn có những bức tường mong manh Những tính toán sai lầm và đổ dở Thậm chí một phần của công trình sẽ đổ sập Nhưng công trình đó cũng mở ra Những cánh cửa sổ hướng đến mặt trời Cho dù kết quả là gì, một ngôi nhà để ở hay một phế tích quan tàn thì đó cũng là thành quả chung của tất cả những gì người khác nghĩ về ta và ta nghĩ về mình. Là những gì ta yêu thương và được yêu thương, là những gì người khác làm cho ta tin rằng mình xứng đáng và cả những điều ta làm để khẳng định hoặc thay đổi điều này, dấu ấn này. Một điều gì đó gắn liền với tên tuổi ta. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn quá đơn giản. Kết quả đó là sự trộn lẫn của lòng tin và sự lẫn trốn, cám dỗ và hận quang, cả những yêu thương và khước từ. Chúng ta nhải múa đằng sau những chiếc mặt nạ, nhờ chúng che giấu đi nỗi băn khoăn phiền muộn. Không ai có thể vui mãi và cũng chẳng ai phải buồn mãi. Mỗi ngày lại là một thử thách mới. Sự mơ hồ này dự kiến ta tổn thương. Vừa giúp ta trưởng thành Nhưng đó giúp ta thành người Với quỹ thời gian cuộc đời mình Tôi sẽ gắn sức hoàn thiện tác phẩm của riêng mình Bằng cọ, màu và giá vẽ Trong những năm đầu đời Hầu hết mọi thứ đều là sản phẩm của môi trường xung quanh Nơi tôi được sinh ra Từ gia đình, trường học, những khung cửa Những phương tiện người lớn dạy tôi quan sát cuộc sống Dũng sẽ trở thành chốn đương thân Hoặc nơi giam cầm Là niềm môn đợi ai sự ép buộc Rồi chẳng mấy chốc Cũng không còn ai cho tôi đổ lỗi Cha mẹ Lòng yêu thương hay mối thù hận Sự quan tâm hoặc dễ thờ ơ Chỉ khi lớn lên Người ta mới nhận ra Mình đã chịu đựng bao nhiêu căn bệnh trầm kha Trong tâm tư con người Cuối cùng Chúng ta sẽ thản thốt nhận ra Cha mẹ Cũng là những con người bình thường như chúng ta thôi. Họ đã làm tất cả những gì họ biết, những gì có thể. Còn tôi, tôi thì sao? Mỗi người là một nghệ sĩ trong gánh xiết đời mình. Tấm lưới đỡ bên dưới được đan bằng hai sợi dây bệnh chặt vào nhau. Một từ những người đã sinh ra và nuôi dưỡng ta. Một từ niềm tin và hy vọng của chính ta. Thuổi nhỏ, tôi thường nghe mọi người nói Trẻ con vô tư, không lo nghĩ. Thật ra là trẻ con biết suy nghĩ. Và còn một thứ khác quan trọng hơn nhiều. Một điều mà con người thường quên bẳng khi đã trưởng thành là cách một đứa trẻ sống. Khi bãi mê ngắm nhìn một dấu chết trên tường hay một con côn trùng trên cỏ hoặc vẻ đẹp của đóa hoa hồng. Đứa trẻ không chỉ đơn giản là nhìn mà đã quá thân vào tất cả những gì nó đang quan tâm. Phút ấy, Đó là con bọ, là giấu vết trên tường, là đóa hoa hồng, là ngọn gió và sự thinh không. Tương tự như vậy, đứa trẻ chính là quá thân của sự lạnh lùng hay cơn giận dữ của người lớn, là sự vô tình hoặc là kết quả của một tình yêu chân thật. Đôi khi trẻ con cũng cần ngồi yên, đừng lúc nào cũng đòi hỏi chúng phải vận động, chạy nhãi, trò chuyện hay vui chơi. Trầm tư không đồng nghĩa với bệnh tật. Khi một đứa trẻ hòa mình vào không gian xung quanh, tức là nó tham gia vào một quá trình còn quan trọng hơn chính bản thân nó, nó đang phát triển một cách vô thức. Tuy nhiên, đứa trẻ còn sở hữu một gia tài quý báu hơn cả ý thức hệ, khả năng học hỏi mọi thứ, một trí tuệ hồn nhiên. Chúng ta dần đánh mất thứ trí tuệ này, đến mức hoàn toàn bị thuần quá, như thế việc ta khép mình vào thế giới xung quanh là điều tất yếu vậy. Mai thai con người dù trong quá trình bị thuần phục ấy vẫn còn giữ được khả năng biết ước mơ bởi một thế giới hoàn hảo vẫn đại diện cho mong muốn được tự do của loài người. Bằng không, chúng ta sẽ trở thành thân lừa chở nặng những trách nhiệm và bổn phận mà chôn dùi đi cái mà chúng ta thường gọi là tinh thần bản ngã, cái tôi hoặc đơn giản là tâm hồn. Chúng ta sẽ bị bào mòn bởi sự phù phím giống nguy hiểm không kém gì căn bệnh đáng sợ nhất. Nó tấn công chính tâm hồn ta, khiến tâm hồn ta xác sơ và khô cằn. Một tâm hồn, một rỗng. Một đứa trẻ, không nhỏ bé như hình hại của nó, bởi tồn tại bên trong cơ thể đó là thời gian, là nét riêng và tính cách, là sự hiện diện và cảm xúc, những gì làm nên tố chất của đứa bé ấy. Khi còn là trẻ con, Đôi khi tôi cũng cố lý giải điều này bằng những lời lẽ ngây thơ. Dường như không ai hiểu hoặc bởi họ chẳng muốn nghe. Thế nên tôi đặt tất cả về những câu chuyện tôi kể cho chính mình như những câu thần chú. Khi lớn lên, tôi thôi không sáng tác thần chú nữa mà chuyển sang với tiểu thuyết và những loại sách khác như quyển sách này. Tôi cũng nhận ra rằng Sự thờ ơ mà người khác dành cho những ý tưởng nhỏ dại của tôi Ngày xưa không phải bắt nguồn từ sự thiếu quan tâm Tôi không thể diễn tả ý mình cho rành mạch Mà người lớn thì không hiểu được sự khác nhau giữa tưởng tượng và thực tế Cũng không thể diễn tả chúng thành lời Thế thì làm sao hiểu nhau được Một lần nữa, tác phẩm này của tôi được viết dựa trên ý tưởng về một gia đình Tôi đã viết về chủ đề này không mệt mỏi Chúng ta bị những lời tiên tri đánh dấu lên số phận ngay khi còn rất nhỏ, như những lời nguyện hay chúc phúc trong những câu chuyện thần tiên. Những nhân vật đầy bi kịch và thê thảm mà tôi tạo ra trong các tác phẩm của mình được góp nhặt từ thực cảnh của những gia đình khốn khổ, nơi thiếu gắn tình yêu và thói đạo đức giả cùng sự cô độc mặt tình thao túng. Đôi khi, những nhân vật này lúng túng vì không thể bày tỏ cảm xúc, mà cảm xúc sẽ héo tàn nếu không được thổ lộ. Sống một mình đã khó khăn. Sống trong một gia đình lại thêm phần phức tạp và phiền toái. Chúng ta phải chấp nhận những sự ràng buộc tình cảm thất thường. Chúng ta phải chịu đựng cảm giác thiếu thốn về thời gian và tiền bạc. Chúng ta phải chịu đựng bởi nhu cầu được trưởng thành lớn hơn gấp nhiều lần nhu cầu về quyền lợi và nhiều phiền mũ khác nữa vì không được đối thoại không được quan tâm và cô độc trong chính ngôi nhà mình. Chủ yếu là gì, chúng ta không có thời gian hoặc cơ hội để thể hiện niềm sướng vui hạnh phúc. Trẻ con dù sinh ra trong gia đình nào cũng không thể bị xem là gánh nặng. Hay một loại trách nhiệm. Nếu sự hiện diện của chúng mang đến cho ta niềm vui, ta phải mong chờ và yêu thương chúng mới phải. Trước khi đón một đứa trẻ ra đời, Hãy làm cho ngôi nhà của mình thật sự là tổ ấm Chứ không phải chốn ngục tù Thời thơ ấu đặt nền móng cho con đường Mà chúng ta sẽ đi suốt quãng đời còn lại Nếu con đường ấy quá nhiều cảm bẫy Chúng ta sẽ dễ sảy chân Có khi giáp ngã Nhưng như thế lại có ích Vì chúng cho ta cơ hội để chỉnh đốn diện mạo Có thể là một vẻ ngoài dễ gần hơn Nhưng đôi khi những giáp giáp này Khiến chúng ta tê liệt Khi đã trưởng thành Tôi luôn nhớ về mình qua dáng vẽ Của một cô bé sai xưa Tận hưởng nét đẹp của giọt mưa rơi Trên những rặng cây Trong giường hàng mấy mươi năm trước Hình ảnh đó còn động mãi trong tôi Ngay cả khi những người thân yêu Đã qua đời Ngôi nhà cũ đã bán đi Và tôi cũng chẳng còn là bé gái thỏa nào Bởi vậy Tôi buộc phải dành một nơi Trong tâm hồn mình Để chứa đựng những điều tươi sáng Và tôi muốn nơi đó Phải rộng lớn hơn cả gian phòng tôi dành Để cất giữ những tàn dư của quá khứ Con người ấy bên trong tôi Phải được nuôi dưỡng bằng nhiều kỹ năng Thế nên Dù vẫn còn những hạn chế Tôi vẫn có thể mở lòng chào Đón một cuộc sống không ngừng biến đổi Ta sống gần hết cuộc đời mình như lũ chuột Lớn lên sau những trắc trở và sai lầm Nhất từng bước qua những thách thức Mà ta phải đối mặt mỗi ngày Dù trên nền đất dẫn chải Hay trên nền cát lúng Ta phải tự xây cho mình một mái nhà Từ những chất liệu thô kia Nhưng ta không lượng hết được mọi điều Ngay cả các phép tính Cũng cho ra những kết quả bất ngờ Bên trong ta có khả năng ước mơ Lẫn sự sẵn sàng nhượng bộ Nỗi sợ hãi Và niềm hân quan Nghe cao vẻ không tưởng Nhưng tôi sẽ không để cho sự nhạy cảm của mình bị mai một. Thay vì trở nên chai sạn, tôi sẽ biết bày tỏ những trạng thái cảm xúc của mình một cách tích cực nhất. Mọi thứ trở nên phức tạp bởi ta cứ vác nặng hành trang tinh thần của chính mình, bởi chúng ta được sinh ra trong quá trình tiến hóa của chính mình. Có những điều không bao giờ thay đổi, bản chất con người dẫn nên những bức tường kiên cố, không dễ lai chuyển, Và càng khó vượt qua Cuộc chiến này vẫn sẽ tiếp diễn cho đến khi nào chúng ta không tồn tại Thế nhưng, những điều giúp ta đi hết cuộc đời này Không phải lúc nào cũng ổn định Thể hiện qua việc một số người sinh ra vốn dĩ mong manh hơn những người khác Một đứa trẻ luôn có vẻ phiền muộn hơn các anh em ruột thịt của nó Đây không phải là lời phán xét Nhưng đó hẳn là một lời cảnh báo từ bà mẹ thiên nhiên Khu vườn nhỏ bé ngày xưa đã dạy tôi rằng một số loài cây tự thân đã mạnh mẽ, số khác chẳng ra sao. Một số cây bị sâu bệnh hoặc tàn lụi ngay lúc còn non, trong khi những cây khác, dù già cỗi vẫn không ngừng đơm qua kết trái. Chúng ta cũng không khác mấy, vì chỉ có một điều, chúng ta biết suy nghĩ. Chúng ta có thể tận hưởng cảm giác tự do và trong một chừng mực nào đó, Chúng ta có thể can thiệp vào mọi thứ. Vì thế, một lần nữa, tôi khẳng định chúng ta hoàn toàn chịu trách nhiệm về mình. Ít nhất, chúng ta có trách nhiệm liền đối với những gì mình làm, với hành trang mang theo trong suốt hành trình nối sự sống và cái chết. Chúng ta mang theo quá nhiều thứ vô nghĩa. Trên đường đi, ta lại đánh rơi hoặc dứt bỏ những thứ quý giá để nhặt nhạnh thêm những thứ vớ vẩn chẳng ra sao. Chúng ta cứ chạy mãi không ngừng cho đến tận cùng nỗi khiếp sợ. Có may khi ta dừng lại một chút để xem xét con đường mình đi, để thay đổi hoặc tiếp tục những điều đã định. Chúng ta thậm chí không có những khát vọng riêng tư. Chúng ta mặc cho mình bị cuốn trôi theo số phận hoặc ý muốn của những người khác. Chúng ta quá yếu đuối đến mức không biết phản kháng. Chúng ta là những kẻ chui rút nơi góc phòng, hoặc ngồi lì bên mép ghế cuộc đời. Một số phận phí hoài khi ai đó bỏ quên sự phát triển tự nhiên của chính mình, dù anh ta có thừa khả năng. Đối với tôi, điều đó cũng đau buồn như thua một cuộc chiến, bởi đó là thất bại của con người, vốn đáng giá ngàn lần hơn. Chúng ta không nên chỉ biết những bài báo hoặc tham gia biểu tình để phản đối chiến tranh, tình trạng bạo lực tràn lan, tham nhũng hay nghèo đói, mà ta cần lên tiếng khẳng định tầm quan trọng của những gì ta gieo vào lòng mỗi cá nhân và các việc ta dành thời gian nuôi dưỡng những mầm cây ấy.